Bạch cẩm tú kêu lên, mấy giờ mới phát hiện ra anh đã đứng ngay sau cửa đợi cô tới, phát hiện ra bị túm tay thì ra sức dậy ra, nhiếp tái trầm anh chơi xấu, không vui tí nào, em không chơi nữa, không chơi nữa, đáy mắt anh xẹt qua ti cười mà ngay chính anh cũng không phát hiện ra, ấn nhẹ cô trên cửa, ngăn cô dậy dụa, cúi xuống nhìn cô, trả quần áo lại cho anh, giọng nói trầm thấp quyến rũ, tự như dây đàn sen lô phát ra âm rung vừa hoa lệ vừa đẹp đẽ.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 Tú Tú, nghe anh, anh thì thầm dỗ dành cô, theo lời nói của anh, ít hầu lộn lên xuống, vài giọt nước dính trên đó dọc theo làn da anh chậm rãi lăn xuống dưới, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chấm cầm, bạch cẩm Tú nhìn chầm chầm trong chốc lát, tựa như bị thứ gì đó triệu hoáng, không cầm lòng nổi dướng người lên, há miệng ngậm lấy ít hầu anh, liếm mút giọt nước lăn dính trên đó, anh vẫn đứng như vậy, bất động, nhưng tiếng hít thở đã trở nên nặng nề, nghe được rất rõ ràng.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 Cởi quần áo anh vừa mặc ra, nhiếp tái trầm bật cười, giữ chặt dây thắt lưng không cho cô cởi ra, thấp giọng xuống khẩn cầu, tú tú, tú tú, em đừng như vậy, như vậy không tốt đâu. bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, tiểu thư, nhiếp cô ra dậy chưa ạ có điện thoại tìm cậu ấy, nói là có việc gấp. giọng của quản sự cẩn thận vọng vào, bạch cẩm tú dừng lại, chu miệng lên, ủ rủ nhìn nhiếp tái trầm, em không cho anh đi nghe. nhiếp tái trầm mỉm cười ấy nấy với cô. Ôm cô thả lại trên gối, Minh thì ngồi dậy, xuống giường, mau chóng sửa sang lại quần áo bị cô làm cho sọc sệt, quay lại nhìn cô, nghĩ một chút lại trở lại, dán vào tai cô thì thầm, chờ anh rảnh, anh cho em vẽ, được không? Bạch Cẩm Tú lúc này mới vui lên, ôm anh hôn một cái, nhiếp tái trầm mỉm cười, bảo cô nghỉ ngơi, anh ra ngoài nghe điện thoại, nhiếp tái trầm vừa đi, Bạch Cẩm Tú cũng dậy luôn, mặc quần áo đi xuống, cậu đã đi từ lâu rồi.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 Có lẽ anh thật sự rất bận rất gấp, giọng gấp rút, Bạch Cẩm Tú cũng không muốn làm mất thời gian của anh nên không hỏi gì thêm, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, lên giường ngủ sớm.